các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Yêu lại và yêu thương với con người bằng da bằng thịt mà lại lạnh lùng, bạc bẽo. Khi đó Long thấy anh ta sử dụng biện pháp cứng rắn cũng không được, khuyên nhủ an ủi dỗ dành cũng không xong, cho nên anh ta đã ngay lập tức lộ ra cái bản mặt thực sự của mình. Cô không muốn phá bỏ nó đi đúng không? Vậy thì cô tự đi mà nuôi đứa bé này đi. Tôi không có dính dáng gì đến nó đâu. Đừng có hòng Mà lôi tôi vào việc này nhé. Sau khi nói xong thì Long đạp vào tấm dèm che trước cửa, đánh dầm một tiếng rồi bỏ đi. Còn Phương thì ngồi một mình lại trong cái căn nhà nhỏ bên cái ánh đèn dầu leo lét, nhìn ra phía ngoài cửa mà âm thầm khóc. Lúc này trong lòng của cô đang cảm thấy rất ấm ức. Cô ta ngồi vào đó và hồi tưởng lại cái kỷ niệm những cái ngày giấu yêu khi mà hai người mới bắt đầu quen nhau. Năm đó, chính là khi Phương đã ở nhà Quang một thời gian sau cái sự việc mà ông Bả Minh nhận cô làm con gái. Một người con gái sống tại một vùng thôn quê nghèo khó. Dù giờ đây Phương đã được ông Bả Minh xem như là con gái ruột, nhưng Phương vẫn muốn kiếm một công việc gì đó để mà vừa làm và quên đi những cái chuyện quá sợ trong quá khứ, vừa là cô muốn tự mình kiếm ra tiền. Rồi Phương ngẫu nhiên được quen biết với Long và anh ta chính là người đã sắp xếp công việc đầu tiên cho cô sau khi cô đi kiếm việc làm. Tôi hy vọng cô sẽ làm tốt công việc của mình đã được giao nhé. Dạ cảm ơn anh ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Công việc hàng ngày của Phương là nhuộm vải cho những tấm vải mà các người thợ trong xưởng dệt xong. Khi đó Long đã làm ở xưởng này được lâu rồi và cậu đã nói với ông bà bảo hộ và xin được cho Phương vào làm cùng ở nơi đây. Long lớn hơn cô ta chừng 2 tuổi hoặc 3 tuổi gì đó. Khi mới bắt đầu, Phương chỉ coi Long như một người anh trai, chỉ thỉnh thoảng mới đi cùng nhau lên trên núi hái sim, hoặc lâu lâu thì mới xuống khe xem Long đuổi bắt cá. Phương cũng cảm thấy rất thích thú về việc này. Nhưng mà Long thì lại chăm sóc cô ta rất ân cần và tỉ mỉ, khiến cho Phương dần dần trở nên ỷ lại vào Long. Sự ỷ lại này không phải là vì Phương lười nhác, Mà xem ra cô đã cảm nhận được tình cảm mà Long đã dành cho cô ta có chút khác biệt Và cô xem đó là một chỗ dựa Là một bến đỗ của cuộc đời mình Đây cũng là lần rung động đầu đời của Phương Vì vậy nó rất là mãnh liệt Cứ như vậy được không bao lâu Thì Long đã bày tỏ tình cảm của mình đối với Phương Còn cô gái tên Phương này Thì đã không cần ngần ngại suy nghĩ một chút nào hết Và chấp nhận ngay cái tình cảm của anh ta dành cho mình Phương à anh có tình cảm với em mất rồi. Anh yêu em. Đáp lại, Phương cũng ôm chàng lấy lắm, rồi nói lại câu tương tự như thế. Vậy là hai người mận họ bắt đầu những tháng ngày ngọt ngào bên nhau, như bao nhiêu đôi nhân tình khác. Nhưng mà thời gian tuyệt vời đó không kéo dài được bao lâu. Và một lần Phương đi trên đường thì tình cờ cô bất ngờ phát hiện ra rằng, Long không chỉ có một mình Phương là người yêu. Vậy là cô ta tiến hành theo dõi Long và thông qua việc theo dõi đó, cô ta đã có được kết quả. Với phát hiện ra rằng Long là người đã có gia đình mất rồi, còn cô ta thì vẫn ngây ngô, không hề biết rằng mình đã trở thành người phá hoại hạnh phúc của người khác. Phương sau khi biết được chuyện này thì trong lòng của cô ta vô cùng đau khổ. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ cô ta nghĩ đến cái việc mình sẽ là người phá hoại hạnh phúc của người khác. Đồng thời trong lòng của mình cũng không có muốn rời xa người đàn ông ấy, nhưng mà lại phát hiện ra bản thân mình không thể rời xa người đàn ông này được nữa. Nguyên nhân để cho cô ta không thể rời xa Long là bởi vì sau khi cô ta đã chấp nhận tình cảm của Long, lại cảm thấy tình cảm của hai người gắn bó như vậy, cho nên cô ta đã quyết định từ bỏ công việc của mình và sau mấy mâu thuẫn với gia đình thì cô đã bỏ mặc và kết quả là giờ đây, cô là người thân cô thế cô ba mẹ ruột của Phương sau này con gái bỏ đi vì quyết không nghe những lời khuyên từ bà. Bà cũng ốm dặt dẹo và đã mất cách đây hơn 3 tháng về trước. Khi tình yêu chớm nở trong người, lắm lúc con người ta trở nên mù quáng, không định vị được bản thân vì đang ở vị trí nào, để rồi tất cả chỉ còn lại sự hối hận muộn màng mạn mà thôi. Đúng vào lúc cô ta đang bế tắc, không biết phải nên giải quyết sự việc này như thế nào, thì đột nhiên cô ta phát hiện thêm một điều nữa là mình đã có thai. Lúc đó trong lòng của cô ta lại nghĩ, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net